có tựa đề còn ở và nội dung của câu chuyện này như thế nào tâm an xin được gửi đến cho quý vị vào hai tập truyện của câu chuyện này và ngày hôm nay bây giờ tâm an xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ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 Xin cha, cho sang nhà chủ nợ ở đợ Vì nghe nói nhà bà Hằng Đang thiếu người làm Cha tôi ban đầu không chịu Ông nói để ông bán mấy xào ruộng Là đủ trả nợ trừ để tôi đi ở đợ cho nhà người ta Ông xót trong bụng lắm Tôi thì tôi cũng không muốn Đi ở đợ, nhưng mà ngặt nỗi Mấy xào ruộng lấc cất Bán trả được bao nhiêu đồng Cha tôi bán ruộng đi rồi Ông lại đi làm mướn cho nhà người ta Mẹ mất rồi Cha đủ buồn lắm rồi Tôi không muốn ông buồn thêm nữa Mà chuyện học hành của tôi Ở thành phố cũng không được xuân sẻ, Nhà tôi quá nghèo Có học ấy Cũng không bằng được với người ta Mấy đồng lương làm thêm còn con của tôi Có được bao nhiêu Sống ở nơi thành thị Không một ai thân thích Nhiều đó tiền cũng không đủ Để trả tiền trò Chứ đừng nói là đóng tiền học phí Thôi Tôi quyết định rồi, tôi sang ở đợi cho nhà bà Hằng, ở một năm thôi là trừ hết nợ, lại được ở gần cha, có thể chạy qua chạy lại cúng cơm cho mẹ. Đợi trả hết nợ thì cũng tới sắp năm của mẹ, lúc đó tôi lại lên thành phố đi làm kiếm tiền cũng chưa muộn. Thấy cha tôi mạnh mẽ như vậy, chứ tôi biết ông buồn lắm. Nửa đêm tôi ngủ, ông cứ ngồi, sau đó nhìn dĩ ảnh của mẹ tôi mà khóc. Cha tôi, ông ấy yếu đuối, mỏng manh. Mấy bữa trước, con ý nói với tôi, ở đợi cho nhà bà Hằng lương ngon lắm. Ngoài làm công chuyện nhà ra, còn phụ đan giỏ lục bình, mỗi khi xưởng có đơn đặt hàng gấp. Bà Hằng thì khó tính, nhưng cái nào ra cái đó, bà không để cho người làm của bà bị thiệt thòi bao giờ. Con ý cũng muốn xin vào làm, mà bà Hằng không chịu. Bị con ý, có gia đình rồi, nên bà không ưng. Tôi ngẫm nghĩ mấy bữa, thấy như vậy cũng tốt, vừa trả được nợ cho cha, nếu như siêng năng một chút thì mỗi tháng có thể dư được một ít tiền biếu cha mua bánh trái hút thuốc. Vậy là sáng sớm ngày hôm nay, cha mượn cái ghe của bác bảy đưa tôi qua Cồn Quý, nhà của bà Hằng. Đi từ đất liền sang cồn mất có 2 thứ 3 phút, gió thổi man mát, thơm thoang thoảng mùi nước sông quen thuộc. Ghe cập bến, cha tôi dắt tôi đi tới nhà bà Hằng. Đứng trước một căn nhà, khang trang và to tướng, tôi có chút bị dọa bởi vẻ kiên cố, cùng với vẻ sang trọng, đẹp đẽ của ngôi nhà này. Nhà này giống một ngôi biệt thự nhỏ ở thành phố. Tôi không nghĩ rằng ở cồn lại xây cất được một ngôi nhà đồ sộ và đẹp đẽ đến thế này. Trên tay của tôi ôm một con chó nhỏ, cha tôi xách giò đồ đưa cho tôi. Ông nhìn tôi mặt buồn buồn, ông lên tiếng. Cha thấy mày đi ở đỡ như thế này, cha không yên tâm. Tôi nhìn tình cảnh của cha con tôi mà có chút buồn cười, chồng có khác gì cảnh chị dậu, đi bán chó, đỡ cho con không cơ chứ. Đầu tới nỗi lâm lý bí đát như vậy nhỉ, nên tôi mới vỗ vai của cha tôi, an ủi. Từ bên đây đi sang nhà mình có mấy phút, chứ có nhiều đâu à. Nếu như cha nhớ con, cha nhắn với con ý, để nó nhắn lại với dì Tư là con chạy sang, con thăm cha liền. Tao có cần mày về thăm tao đâu. Tao sợ mày không ở được. Tay chân mày vụng về, làm đổ bể hết đồ đạc nhà người ta. Nợ lại chồng thêm nợ là tao chết. Tôi nhìn ông, khóe môi giật giật. Tại sao cha tôi lại có cái suy nghĩ đáng sợ như vậy Ông mất lòng tin vào tôi tới vậy sao Bên trong nhà Dì Tư lúc này chạy ra mở cổng Thấy cha con tôi cứ đứng biện diện Dì kéo tay tôi Có cái gì đâu mà cha con mày Nói cả buổi ngoài này thế Thế con mùa đâu Bà chờ mày ở trong cả buổi Chưa thấy mày vào Thôi cha con bớt biện diện đi Nay mai tôi cho con mùa về Thăm ông Được chứ ông hai. Nghe dì tư nói như vậy, cha tôi lúc này mới rưng rưng nước mắt. Ông dặn dò. Dì tư, dì để ý con mùa giúp tôi. Nói như vậy chứ còn con nít lắm. Tôi biết rồi, con này là bạn con ý cháu tôi. Tôi coi như con cháu trong nhà. Ông khỏi lo. Nói xong dì tư kéo tay tôi vào trong. Tôi quyên luyến quay đầu lại, trấn an cha tôi cha ơi cha đi về đi vài bữa nữa con xin bà về thăm cha nhá cha biết rồi thôi con vào đi nghe lời gì tư với lại bà nghe chưa dạ vâng con biết rồi tay ôm con gấu tay sách túi đồ trong lòng buồn muốn thúi ruột thấy cha tôi rừng rừng nước mắt tôi thiệt không nỡ nhưng mà biết làm sao bây giờ nhà tôi nghèo quá Dì Tư kéo tay tôi bước vào trong sân Dì nhìn con chó trên tay của tôi Mày đi ở đó. Mày tại sao lại ôm theo con chó thế này Con này con thấy người ta bỏ ngoài đường Con thấy thương Con nhặt về nuôi Dì nó dễ nuôi lắm Không phá phách gì đâu à Thì Thôi tùy mày Nhưng mà mày nhớ đừng để nó đi vào trong nhà Cậu ba nhà này không ưa chó Lát nữa mày đem ra sau nhà Mày cột nó lại Nghe chưa Dạ con biết rồi Đi tới trước cửa nhà Kiểu nhà ba gian được cách tân theo lối tân thời Dì tư dẫn tôi tới trước bên cửa trái Dì đẩy tôi vào Mày đưa con chó đấy cho tao Mày bước vào trong đi Bà đang làm sổ sách Chờ mày trong đấy đấy Tôi chuyển tay đưa con gấu cho dì tư Rồi sách túi sách bước vào bên trong Nhà bên ngoài nhìn đã đẹp rồi Bên trong nội thất xịn sò phải biết. Trước cái bàn hình chữ nhật dài, có một người đàn bà đang ngồi viết lách cái gì đó. Người đàn bà trước mặt, khoảng chừng 50 tuổi, dáng cao cao mặt tròn tròn, trông rất sang trọng. Bà mặc bộ bà ba quần ống rộng, chân bằng guốc cao, cổ đeo chuyền vàng, móng tay móng chân được sơn phết cắt tỉa rất là chăm chút. Nghe tiếng bước chân của tôi đi tới, bà ngước mắt lên nhìn. Chân mày có hơi cau lại, Bà bỏ viết xuống hỏi tôi Mày là đứa nào? Dạ con là mùa Con của hai được à? Nhà con thiếu nợ nhà bà hơn 50 triệu nay con xin qua đây ở đợ Để trừ nợ cho cha con Bà Hằng nghe xong nhớn mày suy nghĩ Dường như vừa đoán ra tôi là đứa nào Bà gật gù À Tao nhớ ra cha mày rồi Ông hai được Có vợ mới chết có đúng không? Ờ, dạ vâng à Tao có kêu cha mày phải trả gấp đâu Nhưng mà ngày nay mày lỡ qua đây rồi Thì để đây, tao nhận Để tao tính luôn nha cha mày thiếu tao vị chi là 55 triệu, 500.000 ngàn Nhưng coi như tao cúng điếu cho má mày Tính 55 triệu thôi Mày ở đợ cho tao Mỗi tháng tao trả 5 triệu, bao ăn bao ở Coi như mày ở 11 tháng Là trừ đủ nợ Có phải chưa Tôi gật đầu lên tiếng. Dạ phải ạ. Mày ở 11 tháng là trừ hết nợ cho cha mày. Công chuyện của mày là làm gì? Để đấy bà Tư, bà ấy chỉ dạy cho mày sau Tao ấy là tao không có ác, không có dồn ai vào đường cùng. Mỗi tháng tao bồi dưỡng cho mày mấy trăm, để mày có tiền xài cái gì thì xài. Còn làm thêm cho nhà tao, đang giỏ lục bình kiếm thêm, tao trả mày theo sản phẩm. Mày đan được bao nhiêu, thì mày ăn bấy nhiêu. Nghe xong lúc này, tôi có chút mừng rỡ. Dạ vâng, nếu được như vậy thì tốt quá. Con cảm ơn bà. Bà chủ kéo hộc tủ ra. Bà rút trong tủ ra hai tờ, polymer mới cứng, chia ra trước mặt tôi. Còn cái này là tao cho mày 200.000 ngàn. Coi như là quà mừng cho mày. Lại đây, mắc cầm lấy đi. Tôi nhìn thấy tiền, hai con mắt sáng rực như đèn ô tô, đi nhanh tới chỗ bà Hằng. Tôi nhặt lấy tiền, rồi nói cảm ơn lìa lìa. Xong xuôi tôi đi vòng ra ngoài, rồi đi xuống nhà sau để kiếm dì tư. Dì tư nhìn thấy tôi đi xuống, bà ấy đi nhanh lại, hỏi han tôi. Thế nào rồi? Bà có chịu nhận mày không? Tôi gật đầu. Dạ có ạ, bà nói con ở 11 tháng. Là trừ hết nợ cho cha con Bà còn cho con thêm tiền Vậy thì tốt 11 tháng cũng nhanh Mày cứ ở đây Này dì nói Có tao ở đây mày không cần lo Thấy vậy thôi Chưa đi ở đợ Khỏe du à Dạ vâng Thế bây giờ con phải làm gì ạ Bà kêu con xuống gặp gì, Để hỏi công chuyện Dì từ ngoác ngoác tay Dì dắt tôi tới trước phòng của một người làm Dì mở cửa cho tôi Dì nói Bài mốt chỗ này ấy, Là chỗ ngủ của mày Phòng này có một mình mày thôi Tại cái con ở chung với mày Nó đi ra ngoài đất liền rồi Sắp đồ cho gọn gàng nhá Ở một mình ấy, Mày phải sạch sẽ đấy Nghe chưa Tôi nhìn quanh một vòng Phòng ốc sáng sủa, Có giường, có tủ, có bàn để đồ Trông còn tốt hơn là nhà của cha con tôi nữa Xem ra nhà bà hàng cũng quan tâm và coi trọng người làm lắm. Chỗ ở thế này là tôi biết tốt như thế nào rồi. Xong chưa? Ra đây tao chỉ cho. Mau lên! Tôi đi theo dì tư bước ra ngoài. Bà rót cho tôi một ly nước và nói với tôi. Ở đây cũng không có gì khó khăn. Mày cứ quét dọn nhà, quét vườn tược, nấu đồ ăn cho bà với cậu mợ. Bữa nào có hàng ấy, Thì mày phụ làm thêm để có tiền Không thì thôi Lúc nào rảnh rang muốn cái làm cái gì thì làm Bà sai cái gì thì làm cái đó Cậu mợ nói cái gì là phải nghe Đơn giản thế thôi Dạ vâng ạ Có cái gì Thì gì cứ nói với con Tạo với mày Là ở dưới này Nhà trên không được phép Thì không được bước lên trừ lúc chủ kêu Bây giờ phục vụ cơm nước Chủ không thích tôi tớ ở chung trà Mày hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi Thế bây giờ con đi quét sân hả gì? dì? Dì Tư nghe xong thì xua tay Từ từ hãy làm Bây giờ mày cứ theo tao Ra chào hỏi mọi người Rồi còn đi qua nhà bà Cũng ghi tên ghi tuổi Ai, Mày ở tới 11 tháng lận Lo cái gì mà quét dọn nhà cửa ngay Nào đi theo tao Dì tư đi trước, tôi bước theo sau, ra chào hỏi cô chú anh chị. Mọi người ở đây cũng hòa đồng và dễ gần lắm, toàn là cô chú anh chị lớn tuổi, nên lịch sự biết chuyện. Tôi chào hỏi mọi người xong, liền đi theo dì tư, qua nhà bà cúng gì đó. Trên con đường đổ bê tông ngoàn nghèo, tôi hết nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia. Dân ở đây cũng nhiều, chứ không phải là ít, nhà cũng có ánh đèn điện tivi các kiểu.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 Đê bờ đắp cao, cả thước rồi kia kìa. Nước sông có tràn vô được đâu, mà mày lo. Dân ở đây người ta sống cả trăm năm rồi, lúc nào cũng y chang như vậy. Cái cồn của mình là cồn lớn, lớn nhất cái vùng này đấy. Chừng nào mà mấy cồn kia bị chìm, thì mình mới lo. Hóa ra là như vậy, hèn gì ở đây hiện đại quá chừng. Điện có, nước sạch có, đường bê tông cũng có. Lại có cả phà để qua cồn. Thì thoảng cũng thấy xe tài nhỏ qua lại để giao các thứ hàng, cũng gọi là phát triển. Tôi đi theo dì tư, đi tầm mấy phút là tới chỗ cần tới rồi. Dì tư coi bộ quen thuộc với chỗ này. Dì mở cổng mà không thèm kêu chủ nhà một tiếng. Giáp tôi bước vào trong, dì kêu tôi ngồi vào trong ghế. Sau đó, dì mới lên tiếng. Bà Cúng ơi! Bà Cúng! Bà đâu rồi? Ơi, tôi đây, đợi tôi một chút. Người ở trong nhà bước ra là một người đàn bà tóc ngắn điểm bạc, một bên mắt có vẻ không được sáng cho lắm. Bà ta nhìn tôi, nhìn tôi chầm chằm rồi sau đó mới quay sang dì tư. Cô tư, đây là ai? Bà chủ kêu bà, coi cho nó. À, tôi hiểu rồi. Nói rồi bà ngoắc tay tôi. Cô gái này, lại cái tấm ván ngồi xuống đây. Tôi có hơi ngơ ngác, nhưng dì tư ngầm đồng ý, thì tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo bà cúng. Sau đó, bước lại và ngồi vào một tấm ván. Bà đi tới chỗ tôi ngồi, nhìn tôi, sau đó một bên mắt sáng quác lên. Nào, đưa tay cho tôi. Mặc dù có chút sợ, nhưng tôi vẫn đưa bàn tay của mình cho bà,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 Tôi sợ quá liền hét lên. Con đau quá! Mấy người làm cái gì thế ạ? Bà cúng giữ tay tôi thật chặt. Kim vừa được tiêm vào bắp tay tôi thì liền hiện ra mấy đường chỉ màu máu đỏ giống như dễ cây. Cả tôi và cả bà cúng đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đó. Mặc dù tôi đang rất đau nhưng tôi vẫn thấy hoàng loạn. Tôi thầm nghĩ trong lòng tại sao tay của tôi Lại hiện lên đường chỉ máu chứ. Làm gì có đường chỉ máu nào. Xuất hiện ở đây được. Cuối cùng vẫn là bà cúng gạt đi những giọt máu trên tay của tôi. Bà cho tôi một chút bông gòn và ấn vào chỗ đó. Sau đó, nhàn nhạt nói ra. Còn trinh. Hai chữ còn trinh như khiến thần kinh của tôi bùng nổ. Mặt tôi đỏ dần lên. Tôi quay phát sang dì tư. Giọng nói bực dọc. Chuyện này là sao à dì? Dì tư cười hề hề, vỗ vai tôi. Thì có cái gì đâu, mà mày làm thích ghê thế. Tục lệ ở đây là như thế. Con gái chưa có chồng, muốn được ở trên cồn, thì phải làm dấu là còn trinh. Đây, tao cho mày coi. Nói rồi dì tư chìa tay ra, dì ấy kéo tay áo lên. Hiện ra bắp tay, một chấm đỏ, giống như một rồi son. Tôi nhìn thấy chấm đỏ trên tay của dì, Sự tức giận trong lòng Mới giảm xuống một chút Tôi nhỏ giọng. Có chuyện gì Dì phải báo trước với con một tiếng chứ ạ Tại gì không nói Thì tại tao quên Tao có tưởng là mày biết rồi chứ Nói xong Dì quay sang nói với bà Cúng Xong rồi hả bà Cúng Ừ xong rồi Nhanh lắm dì Thế vậy thôi tôi xin phép tôi về Ấy khoan Dì Tư này, sẵn ghé đây thì xuống dưới hốt mỡ trà khô về mà uống tôi phơi rồi, để sẵn dưới đó rồi Thế à, sao mà không kêu tôi qua lấy? Có gặp đâu mà kêu xuống lấy bao nhiêu thì lấy có ít cam thảo đấy bà lấy thì lấy luôn đi Dì Tư bước xuống bếp tôi cũng định đứng dậy thì bà cúng liền chộp lấy tay của tôi Tối nay, cảnh lúc mọi người ngủ hết Cô ra ngoài vườn nhà, tôi đợi cô ở đó. Tôi có chuyện này rất quan trọng, muốn nói cho cô biết, vì nó liên quan tới vận mệnh của cô và cả cái cồn này. Ừ, dạ vâng. Bà Cúng cầu mày, tỏ ra gấp rút. Bạn này, không được nói cho ai biết, chỉ có tôi và cô biết thôi, nhớ chưa? Bà Cúng vừa nói xong, dì tư cũng từ trong nhà bước ra, chào hỏi vài tiếng. Dì Tư dắt tay tôi ra về. Lúc bước ra khỏi cổng, tôi còn ngoái đầu nhìn về phía bà cúng. Tôi thấy bà đang còn đứng ngay cửa nhìn theo bước chân của tôi. Mãi tới khi nhà bà cúng khuất dần, tôi mới không nhìn thấy bà ta nữa. Lạ thật, chuyện này là sao chứ? Bà cúng đó, liệu có đáng tin không? Tôi đi theo dì Tư về lại nhà chủ. Trên con đường dài ngoằng, dì Tư luôn miệng nói không ngừng nghỉ. Mà tôi... Tôi lại đầm chiêu suy nghĩ về những gì mà bà cúng vừa nói. Bữa này đúng là xảy ra những chuyện kỳ lạ. Lại nhìn tới chấm máu đỏ trên bắp tay của tôi. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy hơi nhục mặt một chút. Nếu tôi mà biết gì tư dắt tôi tới đây để xin chứng nhận còn trinh, thì tôi nhất quyết không chịu đi rồi. Thật là kỳ cục, thời buổi này rồi, lại còn có những chuyện lạ lùng như vậy xảy ra ư? Bùa! Mày đang nghĩ cái gì thế? Tao nói chuyện với mày, mà mày cứ im du. À, con đang nhớ tới cái vụ chích máu hồi nãy. gì bỏ qua cho con, nhưng mà con phải nói thẳng nhá. Nếu như con biết tới nhà bà đấy để lấy máu, là con không tới đâu. Có chết đấy, con cũng không tới. Cái con này, tao thấy có cái gì đâu, mà mày lại nói thế. Thì thời giờ còn trinh tiết cái gì ạ? Làm như còn sống ở thời vua chúa không bằng. Chuyện cổ hủ kỳ cục như vậy Mà gì lại Tôi chưa nói hết câu Dì Tư đã bịt lấy miệng của tôi Lầm bầm Này giữ mồm giữ miệng Mày phải giữ ý tứ dùm tao Cái cồn đất này là trốn linh thiêng Không phải đất nhà mày Mày muốn nói cái gì thì nói Làm vậy là tốt cho mày Chứ tốt cho ai Mà tao thấy nha Chả mất mát cái gì Mất có tí máu Mà mày làm thế ghê Tôi kéo tay của dì ra, lúc này giọng nói dịu xuống. Thì biết là không mất mát gì, nhưng mà hơi nhục à. Mày nhục cái gì mà nhục? Thì cha sinh mẹ đẻ tới giờ, giờ lên đây đi ở đợ, cũng cần có chứng minh còn trinh. Dì thấy có nhục không? Lỡ con không còn trinh, thì làm sao mà con đi được? Nghe tôi nói xong, dì tư cau mày. Mày hỏi buồn cười nhỉ? Mày mà không còn trinh ấy Là bà tống cổ mày về đất liền Chứ mày cứ tưởng rằng Đi ở đợ là dễ dàng à Ở đấy mà còn thắc mắc Ở đây là sướng lắm rồi Ra ngoài kia cực như chó Thế thì sống ở đây Phải là gái còn trinh Mới được sống à Thế thì tao có nói đùa với mày đâu Mày thấy tay của tao đây này Đang còn trinh đấy Nói chung ấy gái chưa chồng là phải như thế Tại mày là con gái vùng ngoài Nên khi mày tới đây Mày phải có cái gọi là Gọi là gì nhỉ? Thủ tục à gì? À đúng đúng, thủ tục Mày làm thủ tục như vậy Coi như là xin phép thần thánh ở đây cho mày ở lại Cũng giống như là mày đi viết hồ sơ xin việc Có vậy thôi mà cứ thắc mắc Nghe xong nhưng mà tôi vẫn còn tò mò Nhưng tại sao phải làm như vậy hả gì? Sao lại kỳ cục thế ạ? Dì Tư đi trước tôi Và sau đó Dì kể cho tôi nghe Cái cồn đất này linh lắm Mày thấy rồi đấy Mấy cồn gần đây như muốn chìm hết Mà chỉ còn có mỗi cái cồn quý này Là nổi lên cao nhất Cái vùng đất này là nơi sinh sống Của mấy trăm con người Đất không lỡ mà ngày càng bồi rộng ra Mày dân ngoài Không có họ hàng ở đây Mà mày lại đang là con gái Đã lên đây kiếm kế sinh nhai Thì phải nghe theo tục lệ ở đây Bởi người ta nói rồi Phép vua thì thua lệ làng Chích có giọt máu Mà được làm chỗ ăn đàng hoàng Ngon lành Có cái gì đâu mày lo Mà đã có cồn đất linh thiêng này Thì chắc chắn nó phải có cái gì đó khác Với những cái cồn còn lại chứ Nói tới đây dì dừng hẳn sau đó kề sát vào tai của tôi đất này linh lắm nên con gái xứ khác tới đây bắt buộc phải còn trong sạch nếu không ấy người ta hành chết đấy thật hả dì thật thế ạ chứ tao đùa với mày làm gì mấy chuyện này nói bậy làm sao được nếu mày không tin ấy mày cứ hỏi dân ở đây là biết còn nếu có dịp ra đất liền mày cứ hỏi bà thoa có con còn gái Bán khô, ấy, ngon ngoài chợ nhà mình. Coi có phải là em bà hồi đó xin lên đây, mà nói dối còn trinh, sau đó bị hành biên điên khùng khùng. Tao nói thật, chứ không nói chơi. Còn tin hay không thì tùy mày. Tao muốn tốt cho mày thôi, chứ tao kiểm tra mày còn trinh làm cái mẹ gì. Vậy... con gái ở đây, ai cũng đều làm như thế hả dì? Dì tư lắc đầu. Trước đây thì đúng mà giờ hết rồi. Chỉ làm với con gái xứ ngoài, vào đây xin ở thôi. Con gái sống từ nhỏ tới lớn ở trên cồn thì không cần. Nhà nào khó thì làm, làm vậy thì tốt thôi. Con gái có giá, chứ có cái gì đâu. Mà thôi, về nhanh mà làm câu chuyện. Đúng thế này mà nói chuyện, hết cả buổi đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Mà này tao nói cho mày nghe vậy, để mày biết, để mày không có khúc mắc trong lòng. Mày dù gì ở đây cũng có một năm thôi, coi như là thủ tục. Nghĩ gì mấy chuyện khác cho nhức đầu. Như tao đây này, tao sống ở đây từ hồi 17-18 tuổi tới giờ. Cái dấu nó đi theo tao, đến tận bây giờ. Tao quen rồi, nên thấy bình thường. Nhưng gì ơi, sao gì lại không đi lấy chồng ạ? Ai, giờ còn chồng con gì, sống vậy cho khỏe. Mà chắc tao sống trên cồn quý này cũng quen rồi. Đi vào đất liền có vài bữa không chịu được Sống không quen Cái nghiệp của tao nó vậy Tao mắc nợ mày à Chắc chắn là tao mắc nợ nhà họ quý rồi Nhà họ quý ạ Mà thôi nhanh nhanh về nấu cơm nấu nước Không để lát cậu mợ tư về Không có cơm ấy là bà chửi chết Dạ vâng Mình về thôi ạ Tôi với dì Tư nhanh chóng về lại nhà chủ, hai dì cháu người quét dọn, người nấu cơm, nấu nước. Ở nhà cũng không phải là không có người nấu ăn, nhưng cái chuyện đứng nấu chính từ đó tới giờ là do dì Tư làm. Không phải dì nấu, thì bà chủ lại không chịu ăn. Còn tôi sau khi quét dọn, thì xin ít cơm nguội, trộn với nước canh, cho con gấu ăn. chó nhà tôi dễ nuôi lắm, ăn cái gì cũng được, chứ không có kén. Cho chó ăn xong Tôi dọn dẹp bát đũa phụ chị liễu Đem lên nhà trên Lúc chủ nhà ăn cơm Thì có hai người đứng hầu Để phục vụ cơm Với lấy thêm thức ăn Bữa này dì tư cho tôi lên đứng nhìn cho quen Để mai mốt chị liễu có bận rộn gì Hay dì tư có công chuyện gì Nếu như không canh được Thì tôi sẽ làm thay Cơm nước dọn dẹp sẵn trên bàn Bà chủ được dì tư mời xuống Bà vừa ngồi xuống bàn Đã nhìn thấy tôi đứng gần đó Này mày đi theo dì tư Ra nhà bà cúng chưa ừ, Dạ rồi thưa bà Ừ chịu khó một chút Dạ vâng ạ Nói xong bà quay lại dì tư Hỏi không vui Hơi, Này vợ chồng cậu tư đâu Con Diệp đi khám về chưa Dạ cậu với mở Về tới rồi thưa bà Tôi vừa gọi cho cậu Cậu đang đưa mợ về. Qua phà rồi à? Thế thì chờ một tí rồi ăn. Bữa nay cậu bà không về. Tôi đóng cửa sớm. Không cần canh cửa đâu. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa bà. Tôi đứng một góc. rảnh dỗi không có gì làm. Nên ngó nghiêng một chút trong nhà. Công nhận là nhà họ quý. Lắm tiền nhiều của. Đồ đạc nội thất xịn xò. Lúc đầu tôi cứ tưởng sang đây được ở đợ. Cho nhà giàu bình thường thôi, đâu có nghĩ là nhà giàu mà còn lễ giáo như vậy. Nhìn cái cách bà chủ quản lý người làm, y chang trong những bộ phim mà tôi hay xem. Dạ thưa mẹ, con mới về. Nghe tiếng thưa, tôi liền ngước mắt nhìn theo gì tư với chị liễu. Hai mắt nhìn trầm chầm, chầm vào một nam nữ trước mặt. Người đàn ông có dáng dấp cao giáo, tướng tá phong độ, nước da hơi ngầm. Khuôn mặt tuấn tú này, đó chính là cậu Tư. Đi theo người đàn ông đó là một cô gái còn trẻ, da trắng, thần hình hơi tròn một chút, gương mặt lại khá xinh. Chắc chắn đây là vợ của cậu Tư rồi. công nhận cậu Tư đẹp trai ghê, nét nào ra nét đó, mắt mũi miệng đều chuẩn hết, cả phong thái cũng toát lên vẻ thanh lịch quý phái. Đã vậy còn đi chung với mợ, hai người đẹp đôi lắm. Ừ, hai đứa về rồi đấy à. Con Diệp đâu? Vào ghế ngồi đi con. Bà Hằng khá niềm nở vui vẻ với mợ Tư. Mà cậu Tư cũng là người rất thương vợ. Tôi thấy cậu nắm lấy tay của mợ, sau đó kéo ghế cho mợ ngồi xuống. Ba người ngồi vào bàn ăn. Tôi xới cơm rồi múc cơm cho vào chén. Chỉ liễu đem tới bàn và đưa cho chủ. Ba người ăn uống ít gây ra tiếng động, và cũng không nghe nói chuyện gì với nhau, làm cho tôi đứng ở đây cũng muốn vã mồ hôi. Quá nửa bữa cơm, tôi mới nghe bà chủ nhàn nhạt, nhạt cất tiếng hỏi: bữa này hai đứa đi siêu âm giới tính em bé đi à? Là con trai có phải không? Cậu tư với mợ tư đột nhiên dừng đũa nhìn nhau, mặt mợ tư có hơi tái đi, cậu nhìn mợ, mợ nhìn cậu và cuối cùng cậu giành lên tiếng trước là con gái à hai chữ con gái khiến cho bà chủ khựng lại bà nhìn cậu mợ một hồi lâu nhìn lâu đến mức xém chút nữa thôi là mợ Tư òa lên khóc còn bọn tôi đứng một bên đến thở mạnh cũng không dám tôi thấy chị Liễu với dì Tư căng thẳng lắm tôi tự dưng cũng căng thẳng theo thì ra là mợ Tư đang có thai hèn chi tôi thấy mợ tròn tròn Mà tại sao không khí đang yên ổn, tự dưng lại nghiêm trọng đến như vậy? Có chuyện gì? Hay có bầu con gái? Là không được hay sao? Bà hàng cuối cùng cũng ngưng nhìn. Bà đặt chén cơm xuống bàn, uống nửa ly nước lọc, sau đó lên tiếng. Đứa sau ấy, cố gắng nặn ra con trai cũng được. Đứa này con gái cũng không sao. Nói xong bà đứng dậy rời đi để lại cậu mợ tư mặt buồn so thui thổi nhìn mặt mợ tư đỏ dần hai mắt óng ánh ngấn nước mà thấy thương bà hằng coi vậy mà cổ hủ quá giới tính của em bé có phải muốn là được đâu đợi cho bà chủ đi rồi dì tư mới đi tới an ủi cậu mợ mợ tư thì im du cúi mặt không nói gì cậu tư thì bảo là không có chuyện gì quan trọng tôi thấy cậu hơi bị được đấy Làm chồng làm cha phải như vậy Thì sau này vợ con mới không khổ chứ Vợ chồng cậu mở ăn gần xong bữa Đến lúc ăn trái cây tráng miệng Thì mới phát hiện ra tôi Cậu Tư hết nhìn tôi Sau đó quay sang nhìn dì Tư chân mày nheo lại Cậu hỏi ngay Dì Tư Người mới đi à Là con cái nhà ai Mà mặt mũi lại lạ hoắc thế này Dạ vâng thưa cậu Nó mới vào làm Nhỏ này ở đất liền, chứ không phải làng mình đâu ạ. À? à, thế à hèn gì thế lạ. Em tên là gì? Còn trẻ sao không lên thành phố và làm? Chạy qua đây làm gì? Dạ cậu, em là Mùa. Cha em thiếu tiền bà, nên em qua đây ở để trừ nợ. Trường nào hết nợ, em về lại thành phố hả? Em vừa nói, em tên là gì nhỉ? Dạ, em tên là Mùa. Mợ Tư lúc này cũng lên tiếng hỏi tôi Tên thiệt của em thế à? Tôi lắc đầu Dạ tên ngoài hả Mợ? À thì ra là kiểu biệt danh. Giác hồi nhỏ khó nuôi lắm có đúng không? Dạ vâng, cũng hơi khó một chút à Cậu Tư với Mợ Tư cũng không hỏi gì thêm nữa Đợi cậu Mợ ăn cơm xong Tôi với mọi người phụ nhau dọn hết đồ ăn còn thừa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 Công nhận người làm cũng có người này người kia. Quản gia là họ phải cao hơn bọn tôi một bậc. Công việc ở nhà bà Hằng cũng không quá cực, nhưng cũng không quá nhàn. Tôi hết quét dọn ngoài sân, rồi lại chạy vào trong nhà, lau dọn, phụ với chị liễu, từ dưới nhà lên trên lầu. Công nhận nhà càng to, quét dọn càng mệt. Một mình tôi quét dọn hết cái này, chắc phải từ sáng sớm tới chiều tối mới xong. Xong xuôi công chuyện Tôi tắm rửa rồi gọi điện cho cha tôi Nói chuyện với cha xong xuôi Tôi định bụng là đi ngủ cho khỏe Nhưng tôi chợt nhớ tới Lời dặn dò của bà cúng lúc chưa, Tôi đang phần vân Không biết phải làm như thế nào Nghĩ tới nghĩ lui cả buổi tối Cuối cùng tôi quyết định Đi dạo một vòng trong vườn Xem thử thế nào Mở cửa phòng bước ra Tôi dắt con gấu đi dạo một vòng Với bản tính nhát như thỏ đế Nên tôi không dám đi thẳng vào trong vườn Đi loanh quanh ở vòng ngoài thôi Tôi cũng cảm thấy rất sợ rồi Bà cũng hẹn tôi ở trong vườn cơ mà Tôi vừa đi loanh quanh ở đây Nếu như như vậy Thì có gặp được bà ấy đâu Thôi, nghĩ xong tôi liền bấm bụng Bật đèn pin rồi dắt con gấu Đi thẳng vào trong vườn Đi quá nửa, Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng sột soạt Như có người đang chạy ở phía trước Còn gấu lúc này cũng sủa vồ lên mấy tiếng Vì đèn không đủ sáng Mà trời lại quá tối Tôi có nhìn cũng không phát hiện ra là ai Gia gà gia vịt lúc này Dựng đứng hết cả lên Tôi sợ tới nỗi răng môi Đánh lộn lập cập với nhau Giữa khu vườn rộng lớn Cây cối um tùm Gió thổi dì rào Một đứa con gái dắt theo một con chó nhỏ Đang sợ tới mức Thụt hết răng môi vào trong Nhưng con chó thì lại khác. Nó hằng hái sủa, như muốn kêu gọi người bí ẩn kia quay lại đây. Lúc này tôi chỉ muốn bịt miệng nó lại, rồi túm đầu nó lôi vào bên trong. Mẹ bà, chó gì mà lại phản chủ thế này? Mặc dù tôi sợ lắm, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo quay người lại, rồi túm lấy đầu con gấu mà lôi nó đi. ấy vậy mà vừa quay vào trong, con gấu lại sủa như điên như dài. Tôi sợ quá mới hét lên. Đừng có sủa nữa, im ngay Nhưng con gấu vẫn sủa Tôi thì vẫn sợ Bỏ qua sự nhây lì của nó Tôi kéo dây loi nó chạy sùng sộc vào trong Đang chạy giữa trường Thì ở trong bụi cây to Hình như có cái gì đó động đẩy Tôi sợ, chân tay tôi run dày Nhưng quyết định cắm đầu cắm cổ chạy Chạy ra khỏi khoảng tối Tôi đến được một khoảng sáng trong sân Tôi mới thấy trái tim của tôi đập lại được ma ơi, còn đáng sợ hơn là chơi trò 18 tầng địa ngục trong vườn nhà này, chắc chắn là có ma. Ai lấp ló ở đấy vậy? Là ai? Một giọng nam uy vũ vang lên. Tôi theo thói quen mà ngước mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Người kia vừa hỏi, vừa bước từng bước về phía của tôi. Tôi càng nhìn càng thấy lạ mắt. À mà quên, tôi mới tới đây ngày đầu tiên.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 Người đàn ông trước mặt tôi đây rất đẹp chui đầu ra một cha nội đẹp thế này nhỉ Người hay ma đây Ma nam cũng có Một người đẹp như vậy sao Người đàn ông kia bước đến trước mặt tôi Thì dừng lại Tôi thấy anh ta nhìn tôi chầm chầm Tôi cũng mở to mắt nhìn lại anh ta Không hề sợ hãi Điều quan trọng phải nhắc lại thêm một lần nữa Là anh chàng này Rất là đẹp trai Cô là ai Tại sao tôi hỏi cô không trả lời? Giờ này thập thò gì? Trai đẹp thì có đẹp, nhưng tại sao lại hung dữ thế này? Người ở đâu tự dưng nhào vào và hỏi người ta những câu vô duyên? Cái này tôi phải hỏi anh là ai mới đúng. Cô hỏi tôi là ai á? Tôi gật đầu. Đúng, tôi hỏi anh là ai đấy? Sao tự dưng vào đây la lối um sùm? Chỗ này là chỗ làm của tôi. Tôi đang đi canh gác ban đêm cho bà chủ. Người đàn ông kia nghe xong thì trao mày. Đi canh gác ư? Sao tôi không biết ở đây mới có người canh gác mới nhỉ? Nghe anh ta nói như vậy, tôi cau mày và hỏi tiếp. Nói như thế, anh là người nhà của ngôi nhà này à? Anh làm gì ở đây? Hay anh là chủ nhà? À không, tôi quen với cậu ba nhà này. Bữa nay tới đây tìm cậu ấy để bàn chuyện làm ăn. À thì ra là vậy Nhưng bà chủ nói là Hôm nay cậu ba không có nhà Anh không biết à Tôi không biết Bình thường tôi tới Tôi không có gọi trước Nên tôi không biết Mà cô làm gì trong vườn này Ở đây có cái gì đâu Mà cô canh gác chứ Tôi sợ bị lộ tẩy Tôi liền chống chế ngay Ờ thì tôi sợ có ăn trộm Nên tôi ra đây canh chừng Nhà chủ giàu lắm tôi đi làm cho bà phải ngó chừng để phụ cho bà chứ chợt nghĩ tới chuyện hồi nãy tôi liền kề sát anh ta và hỏi nhỏ nãy anh tới anh có nghe thấy có người chạy trong vườn này không người đàn ông trước mắt nhìn tôi anh ta có chút tò mò nhưng cuối cùng lắc đầu nói không tôi có nghe gì đâu cô nghe cái gì à ờ thì tôi có nghe Nhưng mà tôi nghĩ chắc là con chó, con mèo gì thôi. Giờ này làm gì có ai mà ngoài vườn, có đúng không? Người đàn ông kia tỏ ra dè chừng, anh ta liếc trái liếc phải, giọng trầm xuống. Bậy rồi, chắc cô là người mới tới nên cô không biết. Trong vườn nhà này, đã từng có người treo cổ mà chết. Tôi còn nghe nói là đàn ông, vì buồn gia đình mà treo cổ tự tử đấy. Treo cổ á? Thật á? Thật? Vậy là cô chưa biết rồi. Bà Tư không kể cho cô nghe sao? Một cảm giác giận tóc gáy bắt đầu xuất hiện. môi tôi run run, tôi cố cười cho đỡ sợ. À, tôi... Mà thôi đi, làm gì có ma cỏ. Tôi không hại người. Người ta tìm tôi làm gì chứ? Tại cô không biết, ở đây người làm hay bị anh ta hù lắm. Lúc còn sống anh ta làm ở đây cơ mà tôi còn nghe nói anh ta hiện ra hôm trước ấy làm cho một bà sợ tè ra quần đấy tôi đàn ông tôi nghe như vậy mà tôi còn sợ huống gì tôi nuốt nước bọt trong lòng càng lúc càng sợ hãi nổi danh là chuồm sợ ma cha nội này đang chọc chúng chỗ ngứa của tôi rồi thôi tôi đi vào đây anh cũng về đi cậu ba không có nhà đâu mai mốt Rồi anh hãng tới Thầy tôi không muốn nói chuyện nữa Người đàn ông kia cũng thôi Ừ vậy tôi về Mà này Cô cầm cái sợi dây gì ở trên tay thế Sợi dây ư Ngày anh tao hỏi như vậy Tôi liền nhìn xuống tay của mình Chết rồi Con gấu của tôi Con gấu đi đâu mất rồi Lo nhiều chuyện Rồi tôi lạc mất con chó của tôi rồi Con chó của tôi đấy Nó đi đâu rồi nhỉ? Tôi mới dắt nó chạy cơ mà. Bây giờ cô đi tìm nó đi. Coi chừng đấy. Này anh ơi, anh kiếm phụ tôi đi. Chắc nó chạy quanh ở trong vườn này đây. Gấu ơi, gấu. Tôi lại đi lại trong vườn để tìm con gấu. Sau lưng có người đàn ông kia nên tôi không cảm thấy sợ lắm. Vừa đi vừa kêu và cuối cùng tôi cũng tìm thấy con gấu đang cào đất dưới một gốc cây. Thầy tôi đi tới Nó hứ lên vài tiếng Nhưng vẫn tiếp tục cào cào Tìm được cụ cậu Tôi mừng như điên Lật đật ngồi xuống ôm lấy cu cậu Và xốc lên Gấu mày hư quá Tại sao tao kêu mày mà mày không chạy lại Lại còn bày đặt đi cào hang cào hốc Tao đánh chết bây giờ Còn gấu bị tôi ôm Chắc là biết lỗi lên nằm im du trong vòng tay của tôi Không dám hú hí nữa Tôi xoay người con gấu Ôm nó ra ngoài Miệng vừa cười vừa nói Anh khỏi cần tìm nữa Tôi tìm thấy rồi Ồ, anh đâu rồi Tôi nhìn lên phía trước Rồi mới xoay đầu nhìn sang bên trái Rồi lại tiếp tục nhìn sang bên phải Nhưng tuyệt nhiên Không thấy người đàn ông kia đâu nữa Tôi có một dự cảm Không mấy thân thiện cho lắm Người đàn ông vừa mấy nãy còn đi tìm con gấu chung với tôi Mà xoay đi xoay lại Lại mất tiêu không dấu vết Cái vườn rộng như vậy Anh ta chạy đi đâu mà tìm không thấy Lại không lý nào Nói rằng anh ta bỏ về được Đến bay còn không thể nào nhanh như vậy Huống gì là đi Nói không chừng Anh ta lại chính là ma Mồ hôi mẹ mồ hôi con Thi nhau tuôn ra ảo ảo Tôi lầm nhầm vái câu thần chú Rồi co giò chạy như điên như khủng Vào trong nhà Má ơi Mà nhát tôi rồi Cái này chắc chắn là ma nhát tôi rồi Chỉ có mà mới đẹp trai như vậy. Người thường, ai mà đẹp được như vậy chứ? Tôi chạy, chạy là thượng sách, đứng ở đây một hồi. Rồi hắn ta nhảy ra, hù tôi thêm một lần nữa. Chắc là tôi chỉ có chết, chứ làm sao mà sống nổi. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái hai mắt thâm quần, đầu tóc bù rối người run cầm cập, thần kinh không ổn định. Dì Tư có tưởng tôi bị trúng gió Dì đè đầu tôi ra cạo gió Lên bờ xuống ruộng Bữa này tôi được đặt cách cho nghỉ đến chiều Chiều mới ra lau chồi Quét dọn nhà cửa Chuyện tôi qua tôi không có nói cho dì Tư nghe Nói cho dì ấy biết Dì ấy lại hỏi tôi Giờ đó ra vườn làm gì Lại khó ăn khó nói Thôi kệ, tam tai mà Không nói được Qua mấy ngày sau Tôi dần quen với công chuyện trong nhà Tôi cũng không có nói là tôi nói tới nhà bà cúng để hỏi chuyện đêm hôm đó. Tôi nghĩ chắc là bà cúng chỉ nói vậy thôi, chứ không đúng là thật. Vì nếu thật thì đêm hôm đó, bà ấy đã chờ tôi ở trong vườn. Mà thôi đi, chuyện này không quan trọng. Tôi không còn để tâm nữa. Cậu mợ tư đối xử với tôi và người làm rất tốt. Lời ăn tiếng nói rất nhỏ nhẹ và dễ nghe. Bà Hằng thì kiệm lời, chứ không đến nỗi trái tính, trái nết chỉ riêng cậu bà là tôi chưa gặp nghe nói cậu đi công tác vài hôm nữa mới về sáng sớm cậu Tư ra vườn tập thể dục thấy tôi quét sân cậu vui vẻ hỏi thăm mùa ơi đã quen việc chưa dạ quen rồi cậu có cần cái gì thì cứ nói với Dì Tư không ạ thì nói với Mợ Tư cũng được dạ vâng em biết rồi mà này nhà em ở đâu Người ở đây luôn à? Dạ vâng, nhà em ở đất liền. Ừ, ba em là ông cậu... Sao thích cậu? Cậu Tư, cậu Tư! Cậu Tư đang nói chuyện với tôi, thì đột nhiên, lăn ra. Tôi thấy cảnh này liền chạy tới đỡ lấy cậu. Vừa ôm cậu, vừa dìu cậu. Tôi hét lên để gọi mọi người tới giúp tôi. Cứu với, dì Tư ơi! Cậu Tư! Nghe tiếng tôi hét như vậy Dì Tư với người làm súng nhau chạy ra Người đỡ người khiêng Người gọi xe người kêu phà Tức tốc đưa cậu Tư lên bệnh viện cấp cứu Tôi không đi theo cậu Tư Mà tôi chỉ ở nhà ngồi chờ tin tức với mở Mở Tư đang có thai Bà không cho mở Tư lên bệnh viện Cậu Tư đi được chừng nửa tiếng Thì có điện thoại gọi về báo là cậu không sao Cậu bị đột quỵ, Nhưng may là phát hiện kịp thời Nên đã cứu được Sức khỏe của cậu cũng ổn định rồi Chỉ nằm theo dõi thêm một lát Là có thể về nhà Tôi chiều lúc cậu về Tôi dón dén lên thăm cậu Thay mặt của tôi Cậu liền cảm ơn không dứt. Tôi thì chỉ là thuận tay mà thôi Chả nhẽ thấy chết không cứu Không có gì là hiền hách Cảm ơn tôi xong Bà chủ tự dưng quay sang trách móc mợ tư Làm cho tôi thấy ái ngại với mở vô cùng Diệp này, con để ý chồng con hơn một chút có được không? Chồng bị đột quỵ, mà vợ ở trong nhà, cứ ngủ chồng đầu lên, không biết cái gì. Kể mà không có con mùa, thì thằng Luân, nó chết từ lâu rồi. Mợ Diệp buồn hiu, cúi đầu không dám nói gì, mà cậu Luân cũng không đứng ra nói dùm cho mợ. Bà chủ lại được nước làm tới, bà trách móc thêm. Biết là con không nguyện ý về đây làm dâu, Nhưng mà dù sao hai đứa cũng thành vợ, thành chồng rồi, chuẩn bị sắp tới là có con. Thế thì tại sao? Con cứ lạnh nhạt với chồng con thế hả Diệp? Mợ Diệp lúc này rơi nước mắt, ấp ống nói. Dạ con, con không có ý đó. Hồi sáng con thực tỉnh không biết. Cả đêm hôm qua con không ngủ được, nên sáng nay con... Trên đời này, đâu phải chỉ có mình con có bầu đâu Diệp. Mà thôi, mẹ không nói nữa Con thấy làm sao làm được thì làm Đã sinh con gái rồi Mà lại còn Cậu Luân lúc này mới lên tiếng dài vây Mẹ, Diệp không có lỗi gì Mẹ đừng nói em ấy như vậy à Bà Hằng lúc này mới giảm xuống sự khó chịu Bà không còn hằn học nữa Thì thôi, mẹ không nói gì nữa Để vợ tương lai của con Nó lại không vui. Con mùa này, cuối tháng này bà thưởng thêm cho mày một tí. Coi như là quả cảm ơn. Dạ thôi bà, là chuyện con nên làm. Con không cần bà thưởng gì đâu ạ. Cậu Từ nghe như vậy lúc này cũng lên tiếng. Em cứ cầm lấy đi, em đáng được nhận mà. Mày cứ cầm lấy, bà cho. Có bao nhiêu đâu mà mày không lấy. Mày cứ nghe bà. Cậu Luân với bà nói nhiều, nên tôi không có cách nào từ chối nữa. Thôi thì, của nhà người ta, người ta muốn thì người ta cho, không ngăn được. Thầm cậu Tư một lát, tôi theo dì Tư đi xuống nhà sau. Có chuyện không hiểu lắm, tôi mới kéo dì lại và hỏi dì. Dì ơi, sao mà bà ghét mợ diệp thế nhở? Thì cũng tại mợ diệp, ban đầu có chịu gả cho cậu Luân đâu. Chê cậu nhà quê, mà này, nhà mợ diệp sau này phá sản, cậu bà giúp cha má nhà mợ ấy trả nợ, nên mợ ấy mới chịu lấy cậu Tư đấy. Vậy ra là cậu Tư thương mợ Tư, mà mợ Tư lại không ưng có đúng không gì? Không phải, cậu Tư cũng không thích mợ Tư đâu, trả qua là bà ép nên cưới thôi, chủ yếu là sinh cháu trai cho bà. Sinh cháu trai ấy ạ? Ừ thì nhà họ quý này Đã có cháu trai đâu Nói tới đây Dì Tư lại lắc đầu ngao ngán Nếu mà mợ diệp ấy Không sinh được con trai Kiểu gì bà cũng cưới vợ bé cho cậu Luân thôi bà mợ diệp Cũng đúng là Lúc chưa cấn bầu Thì cãi bà không nghe lời bà Giờ bầu con gái rồi đấy Cũng vừa cho mợ diệp đi Nói mà không nghe Nói tới đây bà đột nhiên quay sang tôi Hai mắt của bà sáng rực Bà nói nhỏ Bà này mùa Tao thấy cậu Luân cũng thích mày Bà cũng ưng mày rồi đấy Hay là mày làm vợ bé của cậu đi Dì Tư già như vậy rồi Bà còn đùa giỡn Tôi nghe như vậy xong cười trừ Dì Tư gì đùa hoài Thời buổi này còn vợ bé cái gì Cậu mợ còn trẻ Sinh con trai mấy hồi chứ Thì ai mà chả không biết như vậy Nhưng để nhanh có cháu trai cho bà thôi May xích một đứa Là ngon lành rồi Tôi nghe đến lần này Cảm thấy khó chịu Phản bác ngay Dì Tư đừng nói kỳ cục thế Vợ chồng cậu mợ đang hạnh phúc Tự nhiên dì kêu con nhảy vào phá đám Thôi Chuyện dữ chứ chuyện này con không làm được đâu Mà cũng không có ai làm như vậy được Dì hiểu chưa Nhưng mà mày sinh được đứa con trai Mai mốt mày với cha mày Không cần suy nghĩ tới chuyện tiền nong Đã vậy Lại còn được ăn mặc sung sướng Khối đứa muốn được như vậy Mà không được đấy Thôi con không ham đâu Hạnh phúc gia đình người ta Đi phá như thế Mà nghiệp nặng lắm Thả cha con nhà con cứ nghèo một chút Chứ làm vậy Thất đức lắm gì ạ Con không có ham lấy chồng giàu Dẫu mà khổ như mợ diệp, thì có cái gì sung sướng chứ. Dì Tư nghe tôi nói như vậy thì biểu môi, giọng khinh khỉnh. Thì tao cũng muốn tốt cho mày thôi, ai biết cha con mày sống sạch sẽ vậy đâu. À mà thôi, lo làm công chuyện đi, tao lên trên nhà đây. Dì Tư bước đi, tôi thấy nhẹ hết cả người, đúng là suy nghĩ kỳ lạ. Vợ chồng người ta đang hạnh phúc vậy, mà lại kêu tôi xen vào phá đám. Đúng là chả hiểu đang nghĩ cái gì. Cậu Tư nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏe lại. Bà chủ sót con nên không cho cậu đi làm nữa. Mợ diệp ở nhà chăm sóc cho cậu. Một bước cũng không dám rời đi. Tôi coi như cũng quen với công việc ở đây. Chỉ có đường xá là chưa dành lắm. Để làm thêm mấy bữa nữa, tôi xin bà cho về thăm cha. Chắc là cha tôi nhớ tôi lắm. Xế chiều hôm nay... Tôi với Dì tư đem một sò đầy bánh tét với nước Yến qua cho ông Năm. Ông Năm là ba chồng của bà chủ. Nhà ông ở gần từ đường Họ Quý. Đi xe máy khoảng 5 phút là tới ngay. Nhà Họ Quý sống ở cồn này từ lâu đời rồi là gia tộc giàu nhất cái vùng này. Không cần giới thiệu nhiều chỉ cần nhìn tên cồn thôi cũng đủ biết nhà Họ Quý giàu có và bề thế đến cỡ nào. Tôi cũng có nghe cha tôi kể về nhà Họ Quý nhưng tôi không nghĩ rằng Bà Hằng cũng là họ quý. Ngồi sau xe của dì Tư, tôi hỏi nhỏ. Dì Tư ơi, nhà bà Hằng giàu thế là gì Ừ, giàu mà. Ông bà giàu từ xưa tới nay. Sau này thì có cậu ba biết làm ăn nữa. Nói chung là giàu lắm. Mà không giàu thì nhất định phải giàu. Nhà họ quý ở khu này còn ai lạ lẫm gì đâu. Của cải của ông Năm ấy ta nói nhá, ăn mười đời cũng không hết được giàu như vậy luôn là gì ừ họ quý mà mày họ không giàu thì ai giàu mà chưa đâu mai mốt ấy ai được thừa hưởng tài sản của ông năm lúc đó mới biết mặt tỷ phú vùng này là sao gì tư thừa hưởng tài sản cái gì ạ thì bà nhà này giàu nhưng là chỉ giàu bình thường thôi còn người giàu nhất ấy vẫn là ông năm Là cha của bà Hằng. Ông Năm có ba người con trai. Ông chủ nhà mình là con lớn nhất. Còn sau ông ấy, còn hai người nữa. Cái đời của mấy ông thì sinh con trai quá chừng. Giờ tới đời sau ấy, tức là đời cậu ba, cậu tư, thì không ai sinh được con trai hết. Bởi vậy gia tài bây giờ, chưa biết để lại cho ông nào. Nghe đầu là cậu nào có con trai trước, thì ông Năm để lại gia tài cho nhà đó. Ái chà. Nghe như trong phim ấy gì nhở? Ừ, nhà giàu, nhiều cái ngộ lắm. Con nhà nghèo thì ăn không đủ nhá. Đâu có rảnh mà nghĩ tới mấy chuyện này. Ai, công nhận là đời sau của mấy cậu. Các cậu ấy, có lấy vợ mấy người cũng được. Nhưng chỉ tiếc là chưa có thằng cháu trai. Họ quý có ba nhà, tổng cộng có sáu cậu chủ, bốn cậu lấy vợ. Mà vợ mấy cậu lại toàn sinh con gái. Kiếm thằng cu không ra mày à? Mày nhìn xem như mỡ diệp đấy thầy bụng nhỏ xíu có tưởng con trai Ai rẻ lại là con gái Lúc đầu bà Hằng không còn lo Nhưng bây giờ Bà ta bắt đầu lo lắng rồi đấy Gì này Chuyện sinh con trai hay con gái Đâu có nói trước được đâu gì Mà con nghĩ chắc là chưa đâu Chưa không nhẽ Cậu nào cũng sinh con gái Thì hỏng bét đã Có vài chuyện Mày chưa thấy nên mày chưa tin Cậu Trung nhá, con trai của ông ba, đẻ hai đứa con, toàn vịt rời, đang bầu bứa nữa, mà chắc có khi lại là con gái luôn. Còn cậu Trọng con ông Út, hai đứa con rồi, cũng là con gái. À mà quên, cậu Phước lấy vợ trước cậu Tư nhà mình hai năm, cũng đẻ con gái rồi đấy. Rồi bây giờ lại tới phiên cậu Tư nhà mình, con gái luôn. Mày thấy chưa? Thì con nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Mày điên à? Nhà họ quý đang bị mắc lời nguyền đấy. Bởi vì nhà ông Năm mới cần có cháu trai. Ông ấy sợ rằng đời sau này là tuyệt tự tuyệt tôn. Ai nói cho gì thế mà có đúng không gì? Lời nguyền gì ạ? Tao nói cho mày nghe. Ai nói cho tao không quan trọng? Quan trọng là có. Tao mới nói. Tao không nói bậy. Cậu Phước ấy vì muốn sinh con trai mà lên thành phố... Nhờ bác sĩ canh chứng Canh cái gì tùm lum ấy. Tao không rảnh Nhưng nói chung là ép cho bằng được để một đứa con trai Nhưng mà Cái đứa con trai đấy nhá Chưa sinh ra thì chết trong bụng mẹ rồi Đấy, mày thấy chưa Bởi vì ông Năm để lại gia tài Cho cậu nào sinh được con trai Cũng đúng thôi Bởi vì ông ấy sợ Không có người nối dõi tông đường Nhà họ quý này đúng là ly kỳ Nhưng tôi không tin cho lắm. Bởi vì tôi không tin vào những lời nguyền mà dì Tư vừa nói. Thời buổi này làm gì có lời nguyền nào? Chắc là người ta theo dệt cho thêm chuyện ly kỳ thôi. Tôi và dì Tư nói thêm mấy chuyện nữa. Cuối cùng cũng tới nhà ông Năm. Xe dừng trước cổng. Dì Tư gọi cửa mấy tiếng thì mới có người ra mở cổng. Tôi không bước vào trong mà đợi dì ở ngoài. Nhìn từ cổng vào bên trong Đúng kiểu nhà ba gian cổ kính thời xưa Khoảng sân rộng Vườn tược cây cái ôm tùm Và rất sạch sẽ Nhà cổ kính chắc là xây cất từ lâu lắm rồi Phải công nhận Nhà họ quý giàu thật Người ăn kẻ ở quá trời Nhìn mà phát tham. Tôi đứng ngó nghiêng đủ thứ Nhìn vào trong Tôi thấy dì tư đang nói chuyện với ai đó Thái độ vui vẻ vô cùng Vì lá cây che mất Nên tôi không nhìn rõ đó là ai. Nhưng mà... Tại sao người đang ngồi trong kia tôi lại cảm thấy rất là quen nhỉ? Là ai vậy ta? Dì Tư bước ra, tôi liền hỏi ngay. Dì đang nói chuyện với ai ở trong đấy à? Cậu ba. Cậu ba là anh của cậu Tư nhà mình, có đúng không gì? Mày không biết cậu bà? Sao cậu nói? Là cậu biết mày. Ờ... Cậu... cậu ba biết con đấy ạ? Thì cậu vừa nói với tao Hỏi mày là tìm được con chó chưa đấy? Cậu ba hỏi như vậy thật đã gì? Ơ cái con này Tao nói xảo với mày làm gì? Này, có chuyện gì có đúng không? Tôi hơi lúng túng Nhưng đối diện với ánh nhìn dò xét đầy cảnh cáo của dì tư Tôi biết tôi không nói gì thì không được Nghĩ vậy tôi liền kể hết cho dì tư nghe Nghe xong Thì dì cười phá lên. hèn gì hôm đấy tự dưng mày bị bệnh. Tao cứ tưởng mày bị trúng gió. Cậu ba là như vậy đấy. Cậu vui tính, hay đùa giỡn lắm. Tôi bĩu ngồi, vui cái gì mà vui. Ai vui, chứ tôi không vui nổi. Tí nữa thôi là hồn bay phách tán rồi. Mà thôi, mùa, mày leo lên đây. Tao chở mày về. Về nhanh nhanh còn làm công chuyện. Cứ ở đấy, mà đùa giỡn. Nghe dì Tư nhắc, tôi liền kéo phụ chiếc xe quay màu xanh với gì, vừa định leo lên ngồi, thì một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước đầu xe của dì. Lái xe mở cửa kính, như quen biết từ trước với dì, anh ta lên tiếng hỏi, thái độ canh kiều: Dì Tư đấy à? Đi đưa quà cho ông nội, dùm bác hai đi à? Dạ, thưa cậu Chung, tôi mới đem qua cho ông, mà ông ngủ rồi à? Hòa ra đây chính là cậu Trung Cậu Trung nhèo nhèo chân mày Ý tứ không được vui Dì có nói dối không thế Giờ này mà ông nội ngủ cái gì Tôi có xạo với cậu đâu Có cậu bà ở trong với ông Chính cậu ấy nói với tôi như vậy mà Anh ba Anh đang trong đó à Dạ vâng thưa cậu Cậu Trung nghe nhắc đến cậu ba Môi của cậu nhếch lên Nụ cười có chút quái lạ Thấy xe dì tư bị cản trở Cậu liền bóp kèn Rồi sau đó quát lớn Này dì tư Dì đứng đấy làm cái gì Chạy lại mở cửa cho tôi vào trong đi chứ À dạ thưa cậu Trung Nói xong dì tư lật đật chạy tới Mở cửa xe cho cậu Trung chạy vào Chiếc xe hơi chạy thẳng vào trong sân Một tiếng cảm ơn cũng không có Tôi nhìn dì tư Thấy dì lầm bầm ở trong miệng Khó ừ khó chịu Ra vẻ ta đây gì Dì đang nói cậu Trung đi à? Chưa còn nói ai nữa Đàn ông gì mà vô duyên Để coi chừng nào đẻ được con trai Mà thôi mùa Đi về đi Ở đây ta bực mình quá Thấy dì giận như vậy Tôi liền leo tót lên xe và ngồi ngay ngắn Mà công nhận cậu Trung cũng láo thật Tới tôi còn thấy khó chịu Chứ huống gì là dì tư Nhưng mà biết làm sao bây giờ Người ta là chủ, lại có tiền Hóng hách một chút hay nhiều một chút Thì dĩ nhiên mình phải chịu đựng Vì bực mình nên suốt dọc đường về Dĩ Tư cứ lào bầu chửi cậu Trung không thường xót Mà giận cậu Trung thì thôi rồi Cuối cùng Dĩ Tư lại giận lây sang cả tôi Báo hại tôi bị cho đi bộ về Cũng hên ý, chỉ còn một khúc nữa là tới nhà Tôi cũng không tính là đi bộ quá nhiều Vừa đi tôi vừa nghĩ tới đêm hôm kia gặp cậu ba, may là bữa đó tôi không có nói xấu chủ nhà, chứ nếu không ấy là tôi tiêu rồi. Mà cậu ba này chơi cũng ác thật, chơi cái gì mà hù ma, chơi như vậy ai mà dám chơi chung với cậu chứ.